Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phân Ph phủ mãi đại nhân cũng là kẻ vững giả thâm tâm vốn đã muốn phá bỏ lệ cũ tử lâu nhưng chưa tìm được dịp thuận tiện này thấy đã ươm mầm thành đại họa muốn hối hận cũng đã muộn vội võ ấn quát lớn phản rồiàn rồi tả hữu đâu nghe lại ta thế gặp chó hoang trong thành là giết chết hết Con thần ngao vừa cắn chết lưu ngũ ra trên pháp trường nuốt mấy miếng thịt tươi, thần trí càng thêm điên loạn dữ tợn. Dường như nó biết trên lầu góc phố có quan lại bản địa, liền tung mình đạp quân dân đang chèn trúc nhau, không người cúi đầu lấy đà rồi vận hết sức, tung mình lên không. còn ác khuyển quả là nhanh nhẹn tuyệt Luân chẳng khác nào hùm hồ mọc cánh. Đến mấy trượng tường bao cũng có thể nhảy qua chứ xá gì hai tầng lầu. Từ trên không nó trợn mắt, đầm đầm nhìn má đại nhân rồi lao vào mà vộ. Má thiên tích thất kinh, vạn phần không tưởng tượng nổi con chó lại hành thích mệnh quan triều đỉnh. Trọng cơn kinh hãi không khỏi hoảng hốt thất sắc. May mà lão đã đề phòng từ trước, mấy chục tên thân binh tùy tùng, rắc hỏa khí trên người liền lập tức dơ súng ra bắn. Cứ tưởng làn đàn như mưa ấy, đến thần tiên cũng khó thoát, ai đấy đều chắc ngầm, sẽ bắn chết được con thần ngao tại chỗ, nào ngờ con chó ấy nhanh nhẹn không gì bằng. Thấy hào khí lợi hại, đang lơ lửng giữa không chung, nó liền dùng sức hông, bụng, uốn mình một cái, đột nhiên vọt lên mấy trượng nữa, đạp vào ngói tầng hai làm ngói đổ xuống rào rào, không dừng lại ở đó bao lâu, nó đạp mái vượt tường chạy thoát. Khói thuốc súng chưa kịp tan thì đã không thấy bóng dáng của con thần ngao đâu nữa. Thật đúng là một khí cá Trạch thoát câu, mất tâm mất tích biết đâu mà tìm, muốn biết sự thể như thế nào xem hồi sau sẽ rõ. Lại nói về bầy chó hoang lớn ở vạn thi phần tràn vào thành Làm náo loạn cả pháp trường Linh Châu Cắn xé sát hại quân dân, thương vong vô số kể Cuối cùng toàn bộ bầy chó đều bị lính rõng giết chết Sau cơn hỗn loạn, ngã tư đường đầy những xác người, sắc chó Đáng thương thay, tòa thành nổi tiếng phú quý phồn hoa Hôm nay biến thành mộ trường địa ngục quỷ khóc ma gạo Tuần phù má đại nhân từ trên lầu trông rõ cảnh tượng, nổi giận lôi đình sai binh lính khóa chặn cổng thành lại, phái lính dõng truy sát con thần ngao khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhưng một lúc sau, có người tới phi báo, đã phát hiện thấy con ác khuyển vượt qua tường thành chạy thoát vào núi hoang. Má đại nhân vội triệu tập quan viên tới thương nghị rồi nói, Còn nghiệp xúc hung tận Thật đáng khiếp thay Hơn nữa ta xem nó dường như Đã có sự chuẩn bị từ trước Ý đồ hành thích mệnh quan Của triều đình Chắc hẳn đã bị yêu thuật Của bọn tạo xúc khống chế Không sớm trừ diệt ắt hẳn sẽ thành đại họa về sau Thao lệnh của đời thành Quan lại đồng cấp Thì văn quản võ Mã quản hán Nhưng đề đốc Đồ hải hoàn toàn không có thừa quyền của Linh Châu, chẳng qua chỉ đứng vào bù để lấp chỗ trống. Trên thực tế, triều đình không chỉ phái lão xuống làm giám quân, mà kẻ này cũng rất u tối chẳng có năng lực gì. Vừa mời, rồi lão thấy con thần ngao cắn chết lưu ngũ ra trong nháy mắt, lại giữ tợn nhảy lên lầu định hành hung, rồi tránh khỏi làn đạn súng đạm. Vọt lên trên mà tẩu thoát Không mảy may tổn thương Thực đúng là chó trời Tinh thần đồ Hải đã hoàn toàn bấn loạn Chỉ còn cách khoái thác Giao mọi sự cho Mã Đại Nhân Toàn quyền xử lý Mã Thiên Tích Vốn chẳng hy vọng gì Về vị đô đốc giá áo túi cơm này Đưa ra được cao kiến gì Liên lệnh cho mọi người hiến kế Có kẻ trợ tán nói Bọn chó hoang ngoài thành này đều kết bảy đi lang thang, ban ngày không có nơi ở cố định, chỉ có ban đêm mới quần tụ trong sơn cốc, chỉ bằng phái một vị tướng quân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net